Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giác đứa nhỏ này có một chút quen quen Nhưng lại không thể nào nhớ nổi là giống ai Bởi vì bà không cười ạ Lần trước gặp bà Cũng là vẻ mặt mất hứng Tâm tình bà dĩ nhiên là không tốt rồi Vương Lị Vân ôm hận Mà không ngừng trách cứ Còn trẻ bà cưng rắn cuối một đứa con trai ba Mà bà ghét Lì hôn ghet ly nhớ mãi không quen Bây giờ hai người đó liên lạc lại rồi Hừm, Nó nói tốt giúp vợ trước Muốn bà chấp nhận cô ta Nuôi con trai thì có lợi ích gì chứ. Kết hôn thì lại trở thành một cái máy sinh thôi. Nói đến đoạn đó thì bà lại cảm thấy sông mũi của mình cay cay. cay. Thấy đôi mắt trong veo của cô bé nhìn mình. Hài, làm sao bà lại nói cho cháu nghe những thứ này chứ. Cháu có nghe cũng không hiểu. Là làm nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bà cháu học ở lớp Việt Quất ở nhà trẻ bên kia. Người bạn tốt nhất của cháu chính là Hương Hoa. Mẹ Hương Hoa mang thai. Mà Hương Hoa nói rằng mẹ không thích bạn ấy Cho nên phải sinh nhiều hơn một đứa con Làm bạn ấy thật sự là rất đau lòng Nhưng sau này bạn ấy lại không có chịu nữa Bà có biết là tại sao không ạ? Làm sao bà biết được chứ? Mẹ Hương Hoa nói Bà ấy vẫn rất là yêu Hương Hoa Hương Hoa đã dần dần chấp nhận được rồi Dù sao về sau con trai bà có kết hôn Thì bà vẫn là mẹ của chú ấy Chú ấy vẫn rất là yêu thương bà mà Cháu cho bà là một đứa trẻ hay sao? Bà cần phải tranh giành tình cảm chứ Vương Lị Vân lắc đầu Trẻ con vẫn là trẻ con Ý tưởng cũng mất quá mức lặng ngây thơ Mẹ cháu cũng đã nói Khi con gặp phải một người trong lòng của mình Lòng của con sẽ sinh ra tình yêu Yêu thương người đó Mỗi một phần tình yêu đều là bình đẳng cả Cho nên sao chứ Con trai của bà chắc hẳn là rất thương bà Nên mới nói với bà Giống như là mẹ của Hương Hoa ấy. Mà con dâu của bà nhất định cũng sẽ rất yêu thương bà Bởi vì bà là mẹ của người mà gì ấy yêu mà Bọn nào cũng sẽ yêu bà Bà không cần phải sợ đâu. Con người trong rút của cô bé tua như là một tấm gương sáng, phân tích thấu đáo tâm sự của bà, ăn uỷ tinh tế như vậy. vường le phan có một chút ngại ngùng, nhưng mà vẫn mạnh miệng. Nói hiểu nói vượn, chuyện của người lớn cho biết cái gì chứ? Cháu cảm thấy tình cảnh của bà rất là giống với hương hoa. Nếu như mà cháu nói không đúng, thì bà không được tuc giận đó. Một cô bé khác đã chạy tới kéo la lam đi, muốn chơi nhảy xây với con bé. Là làm cười ngọt ngào với Vương Lị Vân. Bà, hẹn gặp lại nha Vương lệ Vân muốn gọi con bé lại, nhưng lại không biết tên của nó, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ tiến vào nhà trẻ. cháu gái của bà, chắc cũng tầm tuổi này rồi, có phải hay không? Không biết cô thông minh lành lợi bằng nửa đứa nhỏ này hay không? Bà tờ dài rồi tiếp tục đi tới cửa hàng tiện lợi. Thường sau ngày tan học, là làm hay đón xe của trường về. Nhưng mới vừa rồi khi trước ra về, Cô giáo nhận được điện thoại của dì Diệu Diệu Nói dì có việc cần đó thuận đường đến đón nó Nói cho nhảy dây với bạn được một lúc Thì La Diệu Tĩnh đi đến Hai người ngồi chung xe buýt về nhà Ngồi xe vào chỗ của mình La Diệu Tĩnh hỏi Buổi sáng nghe mẹ cháu nói Mấy ngày trước hai người nhận được một con mèo Đã bị cha cháu mang về nuôi rời sao La là Lam gật đầu một cái Còn La Diệu Tĩnh câu mày nói Dì nhớ anh ta không có hứng thú với động vật mà Ở phương diện chăm sóc này nhất định là tay mới Để cho anh ta chăm sóc con mèo yếu ớt như vậy Thật sự là có một chút nguy hiểm nha Nhưng mà mẹ công cho cháu nuôi Cháu rất lo lắng cho tình trạng của con mèo nhỏ Có phải không Là làm gật đầu Cô mặt nho nhắn gat đau khuôn mat để lo lắng Dĩ đoán bà cháu sẽ mang con mèo nhỏ đến phòng làm việc Chắc bây giờ con mèo đang ở bách khóa mai hoa Cháu có muốn đi xem nó như thế nào không Theo hiểu biết của cô đối với anh trẻ Việc mà anh ấy đã đồng ý Thì chắc chắn sẽ làm được Nhưng mà mẹ sẽ tức giận đó Nhất định rồi Nhưng bà của cháu có biết nuôi mèo. Ngộ nhỡ trong quá trình nuôi dưỡng con mèo mà gây ra sai lầm thì thật là hỏng bét. Cháu có thể tới một mình một chút, dạy bà cháu nuôi mèo như thế nào mới đúng. Lạ dự tính giật tay. Mỗi lần con bé nhắc tới cha, Luân đứng cùng một trận tuyến với mẹ, có vẻ không quan tâm. Thế nhưng cô có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này tò mò về ba chau nuoi meo nhu the nao moi đung la du tinh giat tay moi lan con be nhac toi cha luon đung cung mot tran nó. Xe bút sẽ đi qua Mai Hoa, cháu có thể thuận đường ghé xoa xem một chút. Làm làm nghe vậy thì thoáng dao động. Nhưng mà... Đừng nói cho mẹ con biết là được rồi. Mẹ con sẽ không biết gì đâu. Là dịu tĩnh rào hoạt cất lời. Chả là nếu như mẹ có cháu biết, thì gì tuyệt đối không thừa nhận là gì đi với cháu đâu. Tất cả mọi hậu quả, cháu đều phải tự mình cánh lấy đó. Thật ra thì đây chính là mục đích mà ngày hôm nay, cô đặc biệt tới đón cháu gái. Cô có sự cảm, đứa nhỏ này sẽ hóa giải máu chốt cuộc diện bế tắc của hai vợ chồng bọn họ. Cô bé suy nghĩ mấy giây rồi nghiêm túc gật đầu. Cháu muốn đi ạ bách hóa hòa mai đầu tư vào giới văn hóa, mua lại nhà rừng của khu công nghiệp bỏ hoang, nghe chuyện hot nhất tại đọc